hồi thứ năm mươi tám trời khiến tử nha gặp lữ nhạc châu tín vâng lệnh lữ nhạc cầm gươm đến trước thành quân chu trông thấy v à báo có một đạo sĩ đến khiêu chiến tử nha b ả n mấy hôm nay không giao chiến nay có đạo sĩ đến chắc là gặp phải việc không hay liền quay sang hỏi các tướng có ai dám ra trận đầu kim cha thưa đệ tử xin ra sức tử nha gật đầu kim cha cầm bảo kiếm ra thành thấy đạo sĩ mặt xanh áo xanh tóc đỏ liền lướt tới hỏi lớn đạo nhân tên chi dám đến đây phá rối châu tiến nói ta ở k i ể u long đảo họ châu tên tín không phải vô cớ mà ta đến đây đâu vì nghe các ngươi cậy phép ngọc hư hại người triệt giáo nên mới phải xuống đây cho biết ai cao ai thấp nói rồi chém liền kim cha đưa gươm ra đỡ hai bên giao đấu một hồi châu tín bỏ chạy kim cha đuổi theo châu tín liền lấy cái khánh trong túi d ơ lên ngay mặt kim cha gõ bốn tiếng kim cha lắc đầu vài cái chạy thẳng về thành l a hoảng hốt đau đầu quá đau đầu quá tử nha thấy mặt kim cha nhợt nhạt như tờ giấy vàng thất kinh hỏi vì cớ nào lại hốt hoảng như vậy kim cha thưa hết các việc cho tử nha nghe rồi chạy ra sau đình ô m đầu nằm vùi rên rỉ không dứt hôm sau lại có quân vào báo có đạo sĩ khác đến khiêu chiến tử nha nói có ai dám ra trận t r ă n g mộc cha xin đi tử nha gật đầu mộc cha vừa ra thành đã thấy một đạo sĩ ba t r ò m râu dài đuột gương mặt tựa trăng rằm mặc áo vàng đầu t r ừ a hai vá liền hét lớn n g ư ờ i tên họ là chi dùng tà thuật gì làm cho anh ta đau đầu đạo sĩ nói ngươi lầm rồi ta là lý kỳ còn người làm cho anh ngươi nhức đầu là châu tín đạo huynh ta đấy mộc cha nổi giận nói như thế chúng bay đều là một lũ tà ma ngoại đạo cả nói rồi chém một nhát lý kỳ tiếp được đánh bày hiệp liền s á c h gươm chạy dài mộc cha theo đuổi lý kỳ lấy cây phướng đưa ngay mặt mộc cha run lên mấy cái mộc cha toàn thân lạnh t o á t run cầm cập không đuổi theo nổi nữa lý kỳ liền trở về thành còn mộc cha hết l ạ n h tới nóng cởi áo đi về ra mắt tử nha miệng la ôi ối nguy rồi chắc chết chắc chết tử nha hỏi vì sao lại d ê la như vậy mộc cha nói không được nhào xuống đất mình nóng hực như lửa than tử nha bảo quân sĩ đỡ mộc cha ra sau dinh dưỡng bệnh đoạn hỏi các quan lược trận vì sao có việc lạ lùng quan lược trận thưa rõ mọi việc xảy ra tử nha không hiểu hai đạo sĩ này đã dùng phép gì xưa nay chưa hề thấy lòng buồn bã vô cùng lý kỳ về trại lữ nhạc hỏi bữa nay n g ư ờ i đánh với ai lý kỳ thưa đệ tử giao đấu với mộc cha dùng phương phép d u n g lên mộc cha bại tẩu l ỡ nhạc vui vẻ ngâm lên bài thơ chẳng uổng công rèn luyện cho hay phép rõ ràng luyện trong lò tạo hóa dung trước mặt nhân gian d ò n g cọp đều kinh hãi y ê u tinh thấy kinh hoàng thần tiên vương phép ấy tính mạng cũng không toàn l ỡ nhạc ngâm dứt trịnh luân bước đến thưa phép ấy chưa bắt được tướng nào sao đệ tử nghe thầy khen như vậy lữ nhạc nói ngươi chưa rõ sự mầu nhiệm của nó phép ấy lợi hại phi thường tuy dùng nó dễ dàng mà giết tướng không biết bao nhiêu cần gì phải cầm gươm ra trận dùng sức giao tranh trịnh luân nghe nói khâm phục chẳng cùng hôm sau lữ nhạc truyền châu thiên lân ngươi đi đánh một chuyến kẻo từ trên núi xuống đây mà ngồi nhà mãi cũng buồn châu thiên lân t u ô n lệnh cầm gươm đến trước thành kêu lớn trong thành tây kỳ có ai giỏi thì ra đánh với ta tử nha vừa rồi thấy hai tướng bị thương lạ nên nhăn mặt làm thinh lôi trấn tử bước tới t h ừ a đệ tử xin ra thành trừ bọn phách lối ấy tử nha nói ngươi phải cẩn thận chớ khinh địch lôi c h ấ n tử tôn u lệnh kéo quân ra ngoài thấy một đạo sĩ mặt đỏ t r o à n g áo hồng b à o liền hỏi ngươi là người quái gở từ đâu đến đây hại hai anh ta mang bệnh châu thiên lân cười lớn ngươi đừng đem tướng mạo kỳ quái ra đây mà dọa ta ta không bao giờ biết sợ ai ta là châu thiên lân ở k i ử u long đ ả o còn ngươi tên họ là gì khai cho ta biết lôi c h ấ n tử nói ta coi ngươi như cỏ r á c tài phép bao nhiêu mà dám cự với ta là lôi c h ấ n tử nói rồi cất cánh bay lên cầm kiếm đập xuống châu thiên lân đưa gươm ra đỡ nhưng ở trên đánh xuống lợi hơn ở dưới đánh lên châu thiên lân cự được ít hiệp rồi bỏ chạy lôi c h ấ n tử bay theo bị châu thiên lân dùng gươm phép chỉ lên làm cho lôi c h ấ n tử x a xuống đất thất kinh bỏ chạy về thành tử nha thấy lôi c h ấ n tử chạy hoảng vào tướng phủ vội hỏi vì sao vậy lôi c h ấ n tử làm thinh chỉ lắc đầu hai cái đã ngã xuống đất tử nha xem xét không thấy có dấu vết gì cả không biết tại sao bị thương liền khiến quân khiêng ra sau dinh tịnh dưỡng còn châu thiên lân về thưa với lữ nhạc đệ tử ra khiêu chiến đánh với lôi c h ấ n tử chưa đầy vài hiệp đệ tử lấy gươm phép chỉ một cái lôi c h ấ n tử mang bệnh x a xuống đất tức thì lữ nhạc rất đẹp lòng khen ngợi không dứt bữa sau lữ nhạc sai dương văn huy ra trận quân vào báo có một đạo sĩ lạ đến khiêu chiến ngoài thành tử nha thất kinh nghĩ thầm mỗi ngày chúng đổi một người chẳng khác trận thập tuyệt trước kia chẳng biết chúng đâm đến bực nào long tu hổ thưa hôm nay đ ạ i tử xin ra trận tử nha nhận lời long tu hổ nhảy phóng ra ngoài thành thấy một đạo sĩ mặt cháy đen như lọ râu tóc dựng ngược lên mình mặc hắc b à o hai con mắt sáng giới liền hỏi ai đến khiêu chiến đó dương văn huy thấy một con quái vật cầm binh thất kinh hỏi ngươi là giống gì mà hình thù quái gở l â m tu hổ nói ta là học trò của khương thừa tướng tên l â m tu hổ dương văn huy nổi giận giơ gươm báu chém liền nhưng bị l â m tu hổ quăng đá tới tấp không giáp sát vào phải giang xa ra tránh né được một lúc dương văn huy trá bại l â m tu hổ đuổi theo dương văn huy lấy cây roi phép vụt long tu hổ một cái long tu hổ kinh hãi nhảy giết vào thành hai tay vẫn liệng đá hoài không thôi làm cho các vách tường gần lở khi xông đến tướng phủ long tu hổ vẫn còn quăng đá rầm rầm tử nha thấy vậy thất kinh liền khiến quân bắt trói lại quân sĩ tuân lệnh dùng câu móc giật long tu hổ té nhào long tu hổ sùi b ọ t mép không nói được nửa lời đôi mắt trợn ngược cứ nhìn thẳng lên trời mà thôi t ở n h à không rõ các đạo sĩ ấy dùng phép gì ngồi buồn than với dương tiễn thầy ta có nói ta bị ba mươi sáu đạo binh đến đánh tây kỳ đến nay ta tính đã được ba mươi đạo rồi chẳng ngờ có bốn đạo sĩ dùng phép độc hại bốn đệ tử như vậy biết làm sao trừ nổi bỗng có quân vào báo nữa ngoài thành có một đạo sĩ ba con mắt đến khiêu chiến dương tiễn nói năm ngày có năm người đến khiêu chiến chẳng biết bên dinh thương có bao nhiêu đạo nhân triệt giáo xin sư thúc ra thành dò xét tình thế mới có cách trừ địch được tử nha khen phải liền khiến các đệ tử đồng theo mình bảo vệ lữ nhạc thấy tử nha ra trận quân ngũ tề chỉnh tướng tá uy nghiêm lòng khen thầm thật chẳng khác phong hậu đời xưa còn tử nha trông thấy dưới cây phướng vàng có một đạo sĩ ba con mắt mình mặc hồng bào cưỡi con lạc đà tròng mắt vàng tay cầm gươm báu thì hét lớn đạo huynh từ đâu đến vì cớ gì lại đánh bốn đệ tử tôi bị thương lữ nhạc nói ta là lữ nhạc ở k i ử u long đ ả o quyết đến đây bắt ngươi tử nha nói đạo huynh là người tu hành há chẳng biết lẽ trời xưa nay hễ thuận thì còn nghịch thì mất bởi trụ vương vô đạo trời khiến giang sơn nhà thương thuộc về nhà chu hiện nay non kỳ phượng gáy thánh chúa ra đời các chư hầu đều trổ tài hào kiệt phò minh quân thế mà đạo huynh lại đi phò bạo chúa chống với số trời làm chi lữ nhạc cười lớn nói bởi ngươi ỷ xiển giáo thần thông khinh khi triệt giáo nên ta sai bốn đệ tử ta ra trước để ngươi thấy lợi hại thế nào còn hôm nay ta t h ở sức với ngươi cho biết tài cao thấp tiếp đó lữ nhạc ngâm một bài thơ học trò triệt giáo trước là ta luyện phép huyền công đâu phải tà học độn ngũ hành là chuyện nhỏ thập thông vạn pháp mới tay giả nghe lời công báo lòng thêm tức phải đến tây kỳ hại tử nha nếu đã biết thời mau sớm liệu đầu hàng cho dứt việc can qua tử nha nghe ca cười lớn nói nếu vậy đạo huynh nghe lời thân công báo mà đến đây chẳng khác triệu công minh và các tiên nương ở tam tiên đảo mấy người ấy rốt cuộc cũng không còn nay đạo huynh đến đây e bước theo con đường ấy lữ nhạc nổi giận mắng tử nha ngươi tài phép bao nhiêu dám buông lời kiêu ngạo lời thân công báo nói với ta quả không sai nói rồi g ụ c lạc đà đến giơ gươm chém tử nha tử nha đưa gươm ra đỡ dương tiễn cầm thương g ụ c ngựa đến trước hét xin sư thúc khoan giao đấu đã để đệ tử bắt nó nói rồi đâm lữ nhạc một giáo thật mạnh na cha hoàng thiên hóa cùng xông vào vây lữ nhạc vào giữa trịnh luân thấy hoàng thiên h ó a tức giận than thật uổng công hết sức mình đã bắt được cha con hoàng phi hổ đem về chủ tướng lại lén thả mất than rồi dục thú đến cản hoàng thiên h ó a lại hét hoàng thiên h ó a có ta đến đây hoàng thiên h ó a thấy mặt k i ề u nhân nổi giận xông vào hỗn chiến na cha sợ hoàng thiên h ó a bị trịnh luân bắt nữa liền bước tới kêu lớn hoàng công tử hãy đánh với lữ nhạc để tôi bắt trịnh luân cho nói rồi xông vào cự chiến với trịnh luân trịnh luân biết không thể thô hồn na cha được n ê n bỏ miếng cũ lại coi chừng c ả n khôn quyện còn dương tiễn đánh với lữ nhạc có hoàng thiên h ó a giúp sức kế đó lại có thổ hành tôn cùng xông vào vây lữ nhạc lữ nhạc thấy tướng chu mỗi lúc một đông nhắm một mình khó cự liền dùng mình một cái hiện ra ba đầu sáu tay một tay cầm hình thiên ấn một tay cầm phướng hình ôn một tay cầm gươm chỉ ôn một tay cầm chuông ôn dịch còn hai tay nữa cầm song kiếm chống cự với ba tướng tử nha xem thấy kinh hãi dương tiễn biết tử nha sợ quá liền g ụ c ngựa ra ngoài gọi kim m a u đồng tử đưa đạn vàng và cung nhắm bắn vào cánh tay lữ nhạc hoàng thiên hóa cũng giục kỳ lân nhảy trái ra ngoài lấy h ỏ a long tiêu nhắm vào đùi lữ nhạc quăng tới tử nha thấy vậy cũng quăng roi đả thần tiên lên lữ nhạc bị ba bảo bối tấn công một lúc liền nhào xuống lạc đà độn thổ trốn mất trịnh luân thấy lữ nhạc bại t ẩ u lỡ c u a bị na cha đâm một giáo nhằm bả vai gần xa xuống lưng thú nên phải bỏ chạy tử nha truyền lệnh thu quân về thành lúc ấy cha con tô hộ đứng trước cửa dinh thấy trịnh luân bị thương lữ nhạc bại tẩu mừng rỡ nhủ thầm đáng kiếp những đứa ỷ tài ỷ phép lữ nhạc chạy về dinh thở dốc vì bị roi đả thần tiên đánh trúng đổ hào quang bốn đệ tử đứng xung quanh hầu hạ than thở không dè sư phụ ra trận này rủi quá lữ nhạc nói chẳng hề chi ta có thần dược nói rồi lấy bầu thuốc uống mấy viên tinh thần sảng khoái như trước lữ nhạc nói khương thượng tuy thắng được một trận nhưng không thể cứu nổi cả thành vừa nói vừa lấy thuốc thoa cho trịnh luân chốc lát trịnh luân cũng lành mạnh như cũ đến c à n h ba lữ nhạc truyền bốn người đồ đệ mỗi người l ĩ n h một bầu thuốc ôn đơn độn thổ đến thành tây kỳ còn lữ nhạc cưỡi lạc đà đến đó điều khiển trong thành đông tây nam bắc đều bị vãi ôn đơn là thứ thuốc độc vô cùng tai hại qua đến canh năm mấy thầy trò mới về trại bấy giờ thành tây kỳ bị nhiễm độc các ao giếng đều đầy cả ôn đơn nhưng quân sĩ không biết cứ dùng nước ấy mà nấu ăn vua quan văn võ tướng sĩ dân chúng đều một loạt mắc bệnh nằm vùi không dậy nổi chỉ hai ngày trong thành không còn một người dậy nấu cơm nhà không thấy khói đường vắng người đi chỉ nghe tiếng rên rỉ mà thôi các đệ tử tiên gia cũng đều mang bệnh ấy chỉ trừ na cha bởi cốt bông sen dương tiễn có huyền công nên mạnh khỏe như thường na cha vào thăm võ vương còn dương tiễn lo chăm sóc thừa tướng ai nấy mặt mày sụi lơ n à c h a nói với dương tiễn nội thành chỉ còn có hai anh em ta khỏi bệnh nếu lữ nhạc kéo binh đến cướp lấy làm sao dương tiễn nói không hề chi đâu đây chắc là tai nạn của sư thúc chứ võ vương là chúa thánh phúc đức như sông núi chắc cũng có thần tiên đến cứu hai người lo lắng đêm ngày chạy ra chạy vào các nơi để săn sóc còn lữ nhạc sau khi v ã i thuốc độc xuống thành tây kỳ trở về nói với tô hộ ta giúp tướng quân thành công khỏi dùng đến gươm giáo mà giết trọn thành tây kỳ tô hộ ngồi làm thinh tỏ vẻ không tin bữa sau trịnh luân thưa với lữ nhạc tôi coi thành tây kỳ vắng vẻ không một bóng người thấp thoáng chắc tướng sĩ đều mang bệnh hết xin sư phụ cho tôi đem một đạo binh đến phá thành bắt tướng trả thù cho sư phụ lữ nhạc nói muốn vậy cũng được bằng không nội trong năm ngày nữa cả thành cùng chết g ụ c trịnh luân liền kéo binh ra quyết đột nhập vào thành rửa hận n à c h a trông thấy thất kinh nói với dương tiễn b ì n h t h ư ờ n g kéo đến quá đông chúng ta không còn một tên lính thủ thành cự sao lại dương tiễn nói để tôi làm kế này cho binh địch phải lui nói rồi hốt đất và nhổ cỏ vãi lên mặt thành miệng niệm thần chú tức thì hóa ra muôn binh ngàn tướng đứng trên mặt thành c h ặ t ních trịnh luân vừa kéo binh đến thấy binh tướng đông hơn trước nên chẳng dám phá thành liền kéo quân trở về thưa với lữ nhạc lữ nhạc lấy làm lạ sai người đi thám thính xem hư thực thế nào còn dương tiễn làm phép ấy chỉ tạm đỡ mà thôi trong một giờ ba khắc thì binh tướng biến mất thành tây kỳ trở lại cảnh vắng vẻ như cũ n à cha lo sợ nếu b ì n h t h ư ờ n g biết được chắc khó lòng gạt gẫm bỗng nghe trên không có tiếng hạ kêu rồi huỳnh long chân nhân hạ xuống dương tiễn và n à cha đều bước ra làm lễ huỳnh long chân nhân hỏi dương tiễn thầy ngươi đã tới chưa dương tiễn thưa thầy tôi chưa thấy đến huỳnh long chân nhân vội vào thăm tử nha võ vương rồi trở lên mặt thành thì thấy ngọc đảnh chân nhân vừa đến huỳnh long hỏi sao đạo huynh đến trễ vậy ngọc đảnh nói tôi hóa hào quang bay nên không theo kịp cánh hạc nói rồi quay qua bảo dương tiễn nay lữ nhạc dùng chất ôn độc hại thành tây kỳ ngươi phải qua hỏa vân động ra mắt tam thánh đại sư xin thuốc về đây mới cứu nổi dương tiễn tuân lệnh đằng vân thẳng đến động hỏa vân động này mây xanh tám cõi mây phủ bốn phương hoa cỏ muôn màu trông đẹp mát lắm dương tiễn đến nơi không dám vào đứng chờ ngoài cửa cả buổi mới thấy một đạo đồng bước ra dương tiễn đón lại nói tôi là dương tiễn học trò ngọc đảnh chân nhân nay thầy tôi dạy tôi đến đây ra mắt tam thánh lão gia xin đạo huynh làm ơn thưa lại đạo đồng hỏi ngươi biết tam thánh là ai mà dám kêu đại lão gia dương tiễn bái và thưa đệ tử biết không rõ đạo đồng nói à ngươi không biết thì ta không chấp làm gì ba vị thánh nhân gọi là tam hoàng tức là phục hy thần nông và huỳnh đế bấy giờ dương tiễn mới rõ nói thật tôi r ố t nát nếu không nhờ đạo huynh dẫn giải tôi không sao hiểu thấu đồng tử vào động giây phút trở ra nói ba vị hoàng gia đòi ngươi vào ra mắt dương tiễn vào động thấy ba ông ông ngồi giữa có mọc cặp sừng ông ngồi bên tả mặc áo da cọp màu xanh lá cây ông ngồi bên hữu áo mão như vua ấy là phục hy ngồi giữa thần nông ngồi bên tả huỳnh đế ngồi bên hữu vì các triều vua ấy qua đến triều huỳnh đế mới bắt đầu có áo mão dương tiễn q u ỷ tâu tôi là dương tiễn vâng lệnh thầy tôi là ngọc đảnh chân nhân đến lạy hoàng gia xin thuốc vua phục hy hỏi ngươi muốn xin thuốc gì dương tiễn nói lữ nhạc là đồ đệ của triệt giáo xuống trần giúp tô hộ đánh tây kỳ chẳng biết dùng tà thuật gì mà làm cả thành từ quan quân đến dân chúng đều đau hết không một người dậy nổi xin hoàng gia lấy lòng nhân đức cứu dân vua phục hy nói với thần nông chúng ta làm vua kẻ chế ra bùa bắt quái người nếm thuốc cứu dân sau nữa chế ra lễ nhạc giáo hóa thế gian chẳng hề ly loạn nay vận nhà thương đã suy bốn biển giặc giã bởi trụ vương dâm bạo nên thời khiến nhà chu ra đời ế mà thân cung báo cãi mệnh trời thỉnh tà đạo xuống trần sát hại sinh linh thật là đại ác ngựa đệ cũng nên cứu giúp võ vương để chứng tỏ nghề thuốc không phải vô ích thần nông đáp hoàng huynh nói phải lắm liền vào sau dinh lấy ba viên thuốc hòa với nước truyền đem về cứu cả thành dương tiễn tâu cả thành hơn mấy trăm vạn người làm sao chỉ có ba viên thuốc mà cho uống khắp được thần nông nói dân chúng trong thành nhiễm bệnh ôn dịch do lữ nhạc chế ra ôn đơn mà ám hại bệnh này không cần uống thuốc cứ đem thuốc ấy về giải bốn cửa thành tự nhiên hơi độc phải tan dương tiễn lấy thuốc từ tạ ra đi thần nông gọi lại nói hãy khoan ta cho ngươi giống cỏ đem về tây kỳ truyền bá trong dân chúng hễ ai nghe mắc bệnh truyền nhiễm thì tìm cỏ ấy mà uống Ăn khỏi bệnh thần nông nói rồi ra sao động nhổ một cây cỏ trao cho dương tiễn dương tiễn tâu xin hoàng gia cho đệ tử biết cỏ ấy tên gọi là chi để về nhân gian truyền bá thần nông phán hãy nghe ta ngâm bài kệ này cho hay lữ nhạc hại lê dân ôn dịch truyền ra độc thấu gân một vị x à i hồ sinh núi báu trị tiêu truyền nhiễm hiệu như thần dương tiễn lạy tạ cầm vị thuốc x à i hồ và ba viên thuốc độn thổ trở lại tây kỳ thưa các việc với ngọc đảnh chân nhân ngọc đảnh chân nhân chuyển đem thuốc giải bốn mặt thành dân chúng đều hết bệnh thuốc thần hiệu nghiệm mau như chớp bệnh dịch tiêu trừ mạnh t h ẻ xưa cách bảy bữa sau lữ nhạc nói với các đệ tử nhắm chừng hôm nay thành tây kỳ đã chết hết rồi tô hộ nghe nói buồn bã đêm ấy lén đến thành tây kỳ dò xét binh tướng trên thành vẫn nhộn nhịp như thường cờ sĩ rộn ràng giáo gươm l ẩ m chởm tô hộ nghĩ thầm mấy tên đạo sĩ này chỉ được khoe khoang và rối gạt để ta làm nhục một bữa cho chửa thói ấy nghĩ rồi trở về dinh cho mời lữ nhạc đến hỏi phép của thầy có linh nghiệm chăng lữ nhạc nói tôi luyện phép ôn đơn đã ba ngàn năm linh nghiệm như thần không thể nào tả nổi tô hộ cười thầm nói nếu thuốc linh nghiệm tại sao đến hôm nay thành tây kỳ quân sĩ vẫn đông nghẹt tướng tá vẫn mạnh như hùng dân chúng qua lại trên thành đông như hội lữ nhạc nghe nói ngạc nhiên lẽ nào có chuyện như vậy tô hộ nói thì việc trước mắt tôi làm sao nói dối được tôi đâu phải là kẻ thần tiên dùng phép để gạt gẫm người ta lữ nhạc già trước r ì n h nhìn qua phía thành tây kỳ thấy quân tướng lao sao chẳng khác lúc trước kinh ngạc nói mấy hôm nay tôi luôn luôn sai người thám thính thấy trên thành vắng vẻ không một tiếng chó sủa không một bóng người tại sao hôm nay có việc lạ lùng liền đánh tay xem mới biết rõ các việc liền hét lớn ngọc đảnh chân nhân sai người đến hỏa vân động xin thuốc về cứu cả thành rồi nói rồi truyền bốn người đồ đệ và trịnh luân mỗi người lãnh ba ngàn binh thừa lúc quân dân trong thành mới ngoắc n g o à i kéo vào giết một trận cho biết tay trịnh luân tuân lệnh vào xin binh đi phá tây kỳ tô hộ biết lữ nhạc không thể nào đánh lại tử nha nên cấp cho một muôn hai nhân mã châu tín lãnh ba ngàn binh sĩ kéo đến đông môn châu thiên lân l ĩ n h ba ngàn binh mã kéo đến tây môn lý kỳ l ĩ n h ba ngàn quân kéo qua cửa nam môn dương văn huy l ĩ n h ba ngàn quân kéo sang cửa bắc môn với lữ nhạc còn trịnh luân đi sau ứng tiếp khi ấy na tra đứng trên thành thấy binh thương kéo tới liền thưa với huỳnh long chân nhân trong thành binh tướng mới mạnh còn yếu lắm nay binh thương đến vây thành biết làm sao cự lại huỳnh long chân nhân nói ngươi đừng lo ta đã có cách đối phó nói rồi sai dương tiễn lên cửa đông mở hết cửa thành cho địch kéo vào lại sai na cha đến cửa tây mở hết cửa thành cho địch tràn vào còn ngọc đảnh chân nhân và huỳnh long chân nhân một người mở cửa phía bắc một người mở cửa phía nam đứng chờ binh thương vào thành hỗn chiến các bạn thân mến về lời bàn trong đời dù cái gì độc ác đê hèn đến đâu lúc chiến tranh người ta cũng dùng nó được chiến tranh đã là chuyện giết người thì mọi phương pháp giết người đều được sử dụng nếu ra trận cầm gươm chém tướng đoạt lũy thu thành làm hại muôn dân thì việc dùng thuốc độc giết cả một số binh tướng trong một thành trì nào đó không phải là chuyện độc ác gì hơn thời xưa người ta đã biết lợi dụng thuốc độc làm vũ khí chiến tranh thì ngày nay với thế hệ văn minh cũng chẳng khác gì thời xưa người ta cũng dùng thuốc độc coi như một vũ khí chiến tranh đắc lực nói rằng chiến tranh vi trùng là dã man thật ra không có gì dã man nếu so với các cuộc chạm súng bắn lộn với nhau trước trận tuyến bảo rằng thuốc độc giết nhiều người nên gọi là dã man thì đã ra chém giết lẫn nhau ai không muốn cho kẻ địch chết nhiều hơn mình tính chất dã man không phải căn cứ vào vũ khí chiến tranh mà dã man là ở chỗ mạnh hiếp yếu đem sức mạnh mình tàn sát một dân tộc nhược tiểu chưa đủ phương tiện để tự vệ thôi còn hai nước hùng cường như nhau chém giết với nhau vì tham vọng nào đó không có gì là dã man